Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lành toát bởi những nguồn âm khí nặng để Đang dần bùa vây siết chặt kiểu Vi dần định đi Và không còn biết gì về mọi thứ xung quanh mình nữa Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh